2.4 Nguyệt Nhi, con đứng lại, con mau sửa lại da vi sư về như cũ ngay. Bản mặt già nua của ta như vậy, nửa trắng nửa đen sao dám ra ngoài gặp người hả? Bác Diệp vừa bất mãn giống giật, vừa phi như bay trong rừng cây nhỏ tính tóm lấy Lam Lang Nguyệt. Chuyện Audio mới.com cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Lão Đầu, người không cảm thấy như vậy rất khí phách sao? Nói thật cho người biết trong 3 ngày dược phấn này sẽ bám chắc không cách nào lau chùi được Lam Lăng Nguyệt vừa treo chọc trả lời bách diệp Vừa tăng nhanh bước chân hư ảnh kiếm pháp hiện tại của nàng luyện được bình thường Cũng coi là trình độ trung thượng đẳng Nhưng kinh công lại vượt qua cả năm sư huynh Muốn hỏi vì sao kiếm pháp và kinh công của nàng lại có sự cách biệt lớn như vậy Đáp án chính là luyện khinh công tốt mới có thể không tốn tới một pháp đồng hồ là có thể đến chỗ hắc phong sư thúc lén học y thuật và độc thuật. Nhìn Bách Diệp phía sau sắp đuổi kịp mình, lam lăng nguyệt rẽ nhanh thành đường cong, từ trong tay áo phóng ra mấy thanh ngân châm nhắm thẳng dương nguyệt dưới nách Bách Diệp. Bách Diệp quá sợ hãi, tránh trái tránh phải, thổi dâu chừng mắt. Nguyệt nhi, rốt cuộc con theo lão đầu hắc phong học được bao nhiêu tà thuật rồi hả, con thành thật trả lời cho ta. Bách Diệp vận đủ chân khí, vật người lên không vượt qua ngăn cản đường đi của Lam Lăng Nguyệt Kỳ thật 3 năm trước bản thân cũng phát hiện, Tiểu Nguyệt Nhi luôn mân mê một ít dược hoàn cổ quái hiếm lạ Ông liền biết Tiểu Nha đầu này đối với y độc thiên phú hơn người Cho nên mấy năm nay ông mắt nhắm mắt mở chưa từng vạch trần Nào biết Tiểu Nha đầu này gần đây ngày càng trắng trợn Nhất định là Hắc Phong lão đầu sai khiến nàng Vì chỉ có ông ta mới biết Tương Nguyệt là mệnh môn của mình Lam lăng nguyệt hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước duy trì khoảng cách với bách diệp, chỉ là nhìn mặt ông nửa đen nửa trắng thật sự là tức cười. Nhìn sắc mặt sư phụ hẳn đã biết chuyện mình theo học y độc bên hắc phong sư thúc từ lâu, đã như vậy thì mình sẽ tung ra toàn bộ chiêu trò. Sư phụ, kỳ thực cũng không học bao nhiêu, học y thuật và độc thuật còn có một chút thuật dịch dung đơn giản, lão nhân ra ngài cũng biết con chẳng thích thú gì mấy cái kinh dịch bát quái mà. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt trưng ra nụ cười, tiến lên kéo cánh tay Bách Diệp, hùng hồn nói. Bách Diệp liếc xéo, ý đồ muốn dùng sự lạnh lùng để che giấu suy nghĩ thật của bản thân. Cử lạnh quay mặt đi, hai tay chắp sau lưng, rất giống hình ảnh một ông lão bị ức hiếp. Những điều cần nói con đã nói hết, còn làm ra vẻ không để ý tới con, xú lão đầu. Con đi bấy chim chỉ hoang nướng ăn, Lam Lăng Nguyệt liếc Bách Diệp thấy mũi chân của ông di chuyển liền biết ngay lão đầu này lại bắt đầu làm ra vẻ, không hứng thú bỏ lại một câu sau đó tung người bay lên đi bắt chim chỉ hoang đang kiếm ăn cách đó không xa. Bách Diệp thấy mình bị mưu kế nhỏ của mình bị bạch trần, giậm chân huỳnh huỳnh, quảng đi bộ mặt giá lua chủ động giảng hòa với lam Lăng nguyệt, thành ra cứ dây dưa không dứt dáng người Lam Lăng Nguyệt linh hoạt bắt hai con chim chỉ hoang chạy tán loạn trong rừng cây, sau đó dùng đánh lửa bắt đầu nướng hai con gà rừng trên cái khung giữ giữa rừng, nheo mắt nhìn ánh lửa, không thèm nhìn bách diệp cách đó không xa. Nhìn một mảnh lá rụng vàng khô, Lam Lăng Nguyệt rơi vào trầm tư, đã vào thu đông, mình đến Thiên Sơn Tông đã được 5 năm, qua 5 năm bản thân từ bé nhỏ dần trưởng thành, nàng đặt 3 phần tinh lực vào võ học, 7 phần còn lại lên trình độ y độc thuật bởi vì khoảng cách Thiên Sơn Tông Phong cách Hòa Linh Quốc khá gần. Hai năm gần đây, Lam Lang, Lang Nguyệt lợi dụng danh nghĩa ra ngoài tu hành thường xuyên chạy tới Hòa Linh Quốc, y thuật vốn dựa vào kinh nghiệm thực tiễn càng phong phú mới có thể đạt tới mức độ cao. Sau khi ngẫm nghĩ đã lâu, nàng dùng tiền tích góp của bản thân mở ra y trạch quỷ trung đường tại Hòa Linh Quốc, vốn chỉ là tùy tiện vui chơi một lúc, nhưng cùng với danh tiếng càng lúc lớn, nàng cũng thuận thế phát triển thế lực của chính mình. Lập ra 5 phân đường Môn đồ đệ tử cũng có gần nghìn Người trong giang hồ gọi nàng là quỷ la sát Chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật của nàng Theo lời đồn nàng luôn diện một bộ yêu hồng cầm bào cùng với chiếc mặt ná hồ ly quỷ Lúc tâm tình tốt sẽ cướp người đoạt mệnh trong tay diêm vương Lúc tâm tình không tốt Cho dù ném một số tiền lớn để nàng cứu mạng cũng trả lại nguyên si Nghĩ gì thế? Thịt bị con nướng cháy hết rồi Bách Diệp là do người thấy mùi khét bốc ra từ chim chỉ hoang, cắt ngang Lam Lăng Nguyệt đang rơi vào trầm tư, cũng cuồng bước đến lật chim chỉ hoang sang mặt bên. À, không có gì, chỉ là cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, sư phụ người tìm hiểu về thuật dịch dung được bao nhiêu. Lam Lăng Nguyệt ngẩn ngơ, trong giây lát nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi do Bách Diệp đang chuyên trú nướng chim. Trong trí nhớ lúc nàng vừa mới tiếp xúc đến thuật dịch dung trong dược điển, Hết sức si mê, bởi vì nàng từng hoài nghi về dung mạo hiện tại của mình không phải thật không chỉ một lần Nên căn cứ theo ghi chép phương thuốc phá giải thuật dịch dung tự chính mình dùng thử thuốc Nhưng khuôn mặt trừ bỏ sưng đỏ do mẫn cảm còn lại tướng mạo không có gì thay đổi Trong khoảng thời gian ngắn chính nàng cũng không nắm chắc Nhớ lại ký ức kiếp trước năm 10 tuổi kết bạn với công tôn hà tạo nên một đoạn nghiệt duyên Mà kiếp này năm 9 tuổi đã tới thiên sơn tông ngơ ngẩn ngẩn ngơ qua 5 năm Nhưng cho dù số mệnh đi lệch quỹ đạo, dung mạo phải trời sinh mới đúng. Lần theo thời điểm nàng đang tra tìm có phát hiện một tờ giấy không hoàn chỉnh bên trong dược điển có miêu tả phá nhan đan không khỏi trợn to cặp mắt. Dược điển ghi lại dùng phá nhan đan sẽ không để lại bất cứ dấu vết thay đổi dung nhan nào. Hoàn toàn tự nhiên, chỉ là trên tờ giấy không hoàn chỉnh này không đề cập đến phương pháp điều chế phá nhan đan và phương pháp phá giải. Điều này làm cho Lam Lăng Nguyệt hết sức buồn phiền về sau nàng có đi hỏi hắc phong sư thúc, hắc phong nói rằng lúc ông ấy lấy được bảo điển này đã như thế, ông cũng không hứng thú với dịch dung nên không nghiên cứu sâu. vừa mới giật mình, nàng chợt nhớ lần đầu tiên gặp bách lão đầu, trong lúc vô tình bách lão đầu đã nói mình có dung nhan vượt trội, chẳng lẽ ông ấy có nghiên cứu thuật dịch dung? ta hả, không hiểu. bách diệp thong thả lật qua lật lại chim chỉ trên giá nướng, chậm chạp trả lời. Vậy lúc trước người gặp con vì sao nói con có dung nhan vượt trội, Lam Lăng Nguyệt tức giận chừng Bách Diệp. Đó là vì muốn nhận con làm đồ đệ, nhất định phải khen con chứ. Bách Diệp cõi, ý định nhạo báng Lam Lăng Nguyệt, ai bảo vẽ mặt ông thành cái dạng như thế này. Như vậy à, cái này là con bắt được, người muốn ăn thì tự mình đi bắt đi. Lam Lăng Nguyệt đoạt lấy gà nướng đã được Bách Diệp nướng chín đang chuẩn bị ăn. Không thèm để ý tới ánh mắt u oán của Bách Diệp, vừa ăn vừa đi về phía Thiên Sơn Tông. Xem ra nếu muốn cởi bỏ bí ẩn vây quanh nàng, phải trở lại nơi ban đầu. Năm năm, nàng cũng rất tò mò người Lam ra khi nhìn thấy nàng lần nữa sẽ có vẻ mặt ra sao. Vào sáng sớm 2 ngày sau, Lam Lăng Nguyệt nói cho năm vị sư huynh và Bách Diệp về quyết định muốn rời khỏi Thiên Sơn Tông để trở về Kim Hoa Quốc của bản thân. Chẳng qua vừa dứt lời. Liền nghe thấy tiếng kiếm của ngũ sư huynh Nam Cung Dục đánh rơi trên mặt đất Tiểu sư muội muội thực sự muốn xuống núi Thời điểm Nam Cung Dục nghe được tin Lam Lăng Nguyệt muốn xuống núi vẻ mặt trở nên mất mát Dù sao cũng là sớm chiều chung sống với sư muội Đột nhiên nàng muốn rời khỏi trong lòng cảm giác rất khó chịu Lam Lăng Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Dục an ủi Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình 5 năm ở Phái Thiên Sơn, nàng đã coi 5 vị sư huynh và mấy vị sư thức như người nhà mà đối đãi Mặc dù quả thực biết quyết định này của mình là đường đột, nhưng lòng nàng đã quyết Trong 5 năm này nàng cũng rất nhớ mong mẫu thân thu nhược thủy và đệ đệ Tiểu Hảo Nhi vừa tròn 6 tuổi Phương thức liên lạc duy nhất giữa nàng và mấy người đó là bồ câu đưa tin Tuy rằng mỗi lần mẫu thân nàng ngồi âm đều là dùng từ bình an để hình dung Nhưng dù sao khối ô nhọt tại Lam phủ chưa nhổ tận gốc. Hiện tại nàng cũng coi như đủ lông đủ cánh rồi, món nợ lam phụ nợ mẹ con bọn họ cũng đến lúc phải trả rồi. Khi nào chuẩn bị đi? Bách diệp nghiêm trang ngoài ý muốn khác hẳn vẻ điên điên phùng phùng thường ngày như hai người khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi có chút không quen, món đồ chơi này quen rồi thật sự đáng sợ. trưa hôm nay, tối hôm qua con cũng đã thu dọn xong hành lý rồi. Thời gian trước ta có cho người đúc một thanh hàn băng kiếm, vốn là đợi sinh nhật 15 tuổi của con sẽ tặng cho con. Nếu đã muốn rời khỏi, lấy làm lễ vật chia tay tặng cho ngươi vậy, ở đây chờ ta tới hàn động lấy kiếm. Bách Diệp không đợi lam lăng Nguyệt trả lời đã xoay người bay lên không, ông còn lâu mới chịu để Tiểu Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt của ông lúc này. Bách lão đầu hôm nay có chút kỳ kỳ, quân thanh ngạo xoắn lọn tóc rủ trước ngực trên tay. Cảm khái nhìn bóng lưng Bách Diệp xa khuất Bách lão đầu ngày nào chẳng quái hở Đúng rồi Tiểu Nguyệt Nhi chốc nữa huynh sẽ đưa cho ngươi món đồ chơi mới nghiên cứu được cho mũi mang đi đường Nói không chừng trên đường gặp phải một tên mắt có tật nào đó muốn cướp nhan sắc cỡ này vừa vặn có thể phát huy được công dụng Hách liên vũ rất không sợ chết tiến đến bên cạnh Lam Lang Nguyệt Lam Lang Nguyệt rất phối hợp gửi qua một cái đấm Vừa nhanh vừa chuẩn cho hách liên vũ cặp mắt gấu trúc Nhị sư huynh, tiểu sư muội bắt nạt đệ. Khách Liên Vũ bị đánh vào mắt cầu xin sự giúp đỡ của giả Hàn ở bên cạnh. Huynh không phải thuốc mỡ tiêu sưng, đệ vẫn nên để tiểu sư muội đánh tiếp đi, chờ muội ấy đánh thoải mái sẽ cho đệ thuốc tiêu sưng. Giả Hàn nhún vai thở, ôm nhìn hai người đang đấu đá, nhảy sang một bên. Khách Liên Vũ xin giúp đỡ không có kết quả, hạ quyết tâm. Liền ngồi dưới đất trực tiếp bắt đầu trình diễn màn khóc lóc om sòm cho mọi người mở rộng tầm mắt Ai có thể nghĩ một tuần mị thiếu nên 16 tuổi có thể làm ra những chuyện như vậy Lập tức Lam Lăng Nguyệt mất hứng thú Kinh bỉ nén thuốc tiêu sưng cho hách liên vũ Mọi người không thèm để tâm đến hách liên vũ cùng nhau rời khỏi nơi luyện võ Lam Lăng Nguyệt vừa mới trở lại Mạc Vân Các Còn chưa kịp ngồi vào ghế Năm sư huynh đã gõ cửa đi tới Mỗi người đều đưa tặng lễ vật của mình Túc Diệp là nhân tâm ngàn năm chế thành đại bộ hoàn, giả hàn thì lại tặng cho huyền băng ngân châm tinh xảo nhẹ nhàng. Yêu nghiệt biến thái quân thanh ngạo thì là một ít dưỡng da tuyệt phẩm. Hách liên vũ khá là linh kính rất hào phóng khi tặng cho cả một bọc to đựng gần hết chỉnh cổ dược hoàn được tính là thành công do chính bản thân thí nghiệm Còn nam cung dục lại đưa toàn dược liệu tuyệt phẩm mà bản thân nhặt nhạnh được trên thiên sơn phong tông đựng trong một chiếc hòm thuận tiện cho Lam Lang Nguyệt bảo quản, dùng khi khẩn cấp Nhìn đủ loại lễ vật bày trong phòng Trong lòng Lam Lăng Nguyệt trào dâng niềm ấm áp Chua sót Lúc rảnh rỗi nhất định phải tới Kim Hoa Quốc thăm muội nhé Lam Lăng Nguyệt kìm nén tâm tình của mình Cố kéo lên một nụ cười tươi Còn phải nói Không muốn cười thì đừng cười Cười xấu như vậy Nếu không có ai thèm lấy thì làm sao Quân Thanh Ngạo cực kỳ khinh miệt nụ cười gượng của Lam Lăng Nguyệt Ai cần huynh lo Sú yêu nghiệt Lam Lăng Nguyệt tức giận trừng mắt quân thanh ngạo Bách Diệp mất tích từ buổi trưa Thẳng đến trước khi Lam Lăng Nguyệt rời khỏi một khắc đồng hồ mới trở về Vô cùng mệt mỏi cầm hàn băng kiếm trong tay đưa cho Lam Lăng Nguyệt Lam Lăng Nguyệt kéo mở vỏ kiếm sắc đỏ Thử kiếm, thân kiếm sắc bén vô cùng Sáng loáng trong suốt là một thượng phẩm hiếm thấy Đặc biệt vỏ kiếm màu đỏ yêu mị càng làm tôn lên khí chất bản thân Sư phụ, cảm ơn nhiều Lễ vật này con rất hài lòng, lam lăng nguyệt kiếm khi dùng hai chữ sư phụ để gọi Bách Diệp. Kiếm này rất hợp với con, xuống nha đầu, đi nhanh đi, cứ kéo dài thời gian sẽ trễ đó. Hắc phong sư thúc của con, ở nguyên vương phụ tại Kim Hoa Quốc, nếu như con gặp khó khăn gì có thể trực tiếp tìm ông ta. Bách Diệp không chịu nổi cảnh ly biệt, tiểu nha đầu thường ngày gây hoa của ông đã trưởng thành đại nha đầu đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi. Trong lòng ông trải qua ngũ vị, dạ, Lam Lăng Nguyệt cũng không phải người lập dị, gật gật đầu, sau đó được mấy vị sư huynh hộ tống xuống núi. Các sư huynh trở về đi, tự mũi đi được rồi. Sau khi Lam Lăng Nguyệt tới dưới chân núi ý bảo 5 vị sư huynh đi đưa tiễn rời đi, còn bản thân phân khó người đánh xe đi vòng qua hỏa linh quốc, tiện cho bản thân lén lút tới quỷ trung đường làm ít chuyện. Tại huyên vương phủ kim hoa quốc bên kia Âu Dương mặc thần mặc một bộ hát vào luyện kiếm ở hậu viện huyên vương phủ, con ngươi lạnh lẽo đưa mắt liếp ra phía sau, kiếm sắc bén phóng thẳng tắp cắm chặt vào sư tử đá của hậu viện. Đi ra, Âu Dương mặc thần vốn tính khí lạnh lùng càng thêm trở nên quỷ dị, từng trận gió lạnh, trong con ngươi đen sấm nhìn không thấy đáy, vết xẹo trên cổ tay kia giống như một con nhện ma quái càng khiến hắn tăng thêm mấy phần quỷ khí. Trong 5 năm, năm qua hắn làm mưa làm gió trên chiến trường, chiến công đầy rẫy, tay cầm quyền lực binh mạ Kim Hoa Quốc. Nhưng lời đồn hắn thủ đoạn tàn độc, trong người là kỳ độc khát máu như mạng, 15 tháng riêng hàng năm đều phải uống máu âm nữ. Vì lẽ đó dân gian Kim Hoa Quốc gọi hắn là quỷ vương. Hơn nữa có người vào dịp Tết Trung Nguyên còn dùng bức hòa hắn để trừ tà. Đối với những lời đồn đại này Âu Dương Mạc Thần không thèm để ý, ngược lại còn không bài xích cách gọi này. Cuộc sống hiện tại của hắn chính là như vậy, mỗi năm đều phải chịu sự hành hạ dày vò đến tận chết đi sống lại khi độc phát tác cũng chẳng khác quỷ là bao. Đồ đệ, là ta. Hắc phong vỗ vỗ trái tim nhỏ còn đang hoảng loạn, từ bên cạnh con sư tử đã ló cái đầu ra. Có việc nhanh nói, vẻ mặt Âu Dương mặc thần lạnh lùng không có dịu đi chút nào. Là vậy, hiện tại đã vào đông, thêm một tháng nữa chính là ngày độc phát. Vi sư nghe nói buổi đấu giá ở Hòa Linh Quốc sẽ bán đấu giá một con báo mắt đỏ. Con báo này là vật phi phàm, máu nó chính là linh dược thánh phẩm. Tuy rằng không thể hoàn toàn giải hết kỳ độc bên trong người con, nhưng dùng máu nó làm thuốc dẫn có thể làm ít mà hiệu quá lớn. 7 ngày sau buổi đấu giá sẽ được tiến hành. Nếu như hiện tại chúng ta lên đường đi nhanh nhất có thể có lẽ sẽ tới kịp. Hắc Phong càng nói càng kích động. Nếu có thể lấy được con mắt đỏ của báo kia thì việc giải trừ thất sắc độc trên người tiểu đồ đệ sẽ không phải yêu sầu nữa. Có thể, Âu Dương Mặc Thần lại không kích động được như Hắc Phong, đối với hắn mà nói chỉ là thử thêm một vị thuốc mà thôi. Bởi vì y phục Âu Dương Mặc Thần đều có người phụ trách đặt làm riêng, lần này đi xa nhà, chỉ mang theo một dương y phục để tắm rửa thay đồ mỗi ngày. Vật phẩm riêng tư của bản thân càng không cho phép bất cứ ai động vào. Năm năm qua điểm duy nhất mà hắn không thay đổi chính là căn bệnh sạch sẽ. Khi chuyển xong Dương hành lý lên trên xe ngựa đã quá chưa? Âu Dương mặc thần tiến vào xe ngựa rồi nằm lên tấm đệm được xếp ngay ngắn, nhắm mắt ngưng thần. Còn Hắc Phong sau khi tiến vào xe ngựa vẫn đang say sưa quan sát bên trong xe. Không thể không nói tiểu đồ đệ này của hắn cũng thật là một tên biết hưởng thụ. Bên ngoài xe ngựa chỉ sơn màu đen gấm hoa bình thường, đi trong đám người cũng không có gì nổi trội. Nhưng kiến trúc bên trong dùng ung dung hoa quý để hình dung cũng không quá. Thuận tay có thể chạm vào ám cách. Hai bên xe ngựa là hai cái rừng thu nhỏ, rất êm. Bên trong thiết kế hai thanh chặn phòng ngừa lúc ngủ vô ý rơi xuống. Phần đáy xe ngựa cũng giải thảm dung màu đen. Vì đã vào đông, xe ngựa còn có một ấm lô lớn có thể sửa ấm bất cứ lúc nào. Thậm chí nấu cháo cũng không thành vấn đề. Dưới ấm lô có một ám cách nhỏ có thể hút bỏ khói. Bố trí xe ngựa này không có vấn đề gì chứ Âu Dương Mặc thần quét mắt nhìn thẳng vào Hắc Phong Đang chăm chú nhìn vào xe ngựa của hắn Lạnh giọng hỏi Không có vấn đề Bố trí của xe ngựa này quá hoàn mỹ Đồ đệ, quý phụ của con thật sự là người tài ba Xuất hiện trùng trùng điệp điệp Lúc nào giới thiệu cho vi sư làm quen một chút Làm ra một chiếc xe giống như vậy Để ta có chạy đi chạy lại thiên sơn tông Và quý phụ con cũng không mệt đến đau lưng nhức eo Vì ngồi xe ngựa Hắc Phong hào hứng tới quên hết mọi thứ, vẻ mặt cười gian đáp lại Âu Dương Mặc Thần Đồ đạc của ta nhất định phải tự làm, người khác đụng vào sẽ làm dơ bẩn Xe ngựa này là độc nhất vô nhị miễn bắt trước Âu Dương Mặc Thần nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Hắc Phong trở nên âm trầm Hắn xác thực không có hứng thú chia sẻ với bất luận kẻ nào Đồ đệ keo kiệt, ngủ Hắc Phong xoay người đưa lưng về phía Âu Dương Mạc Thần Mặc dù bị đồ đệ mình cự tuyệt đã như cơm ăn hàng ngày, nhưng ngoài mặt ông vẫn làm cho thật phù hợp. Ta là đường phân cách nam chính ưa sạch sẽ. Lam Lăng Nguyệt vừa rời khỏi Thiên Sơn Tông liền vòng qua Hòa Linh Quốc, trên đường nàng lập kế hoạch muốn dịch chuyển cổ thế lực hùng mạnh ở Hòa Linh Quốc sang cho Kim Hoa Quốc. Hai năm nay danh hiệu của nàng trên Giang Hồ càng lúc càng lớn, cho nên muốn một ngày sẽ trở lại Kim Hoa Quốc. Dùng thanh kiếm sắc bén chính là quỷ trung đường trong tay mình để đâm xuyên lam phủ. Phu xe đánh ngựa gấp rút đi mười mấy canh giờ rốt cuộc hừng đông ngày thứ hai đã tới hỏa linh quốc. Lam Lăng Nguyệt liền thanh toán tiền xe, cầm bọc hành lý tới cửa sau y Trạch quỷ trung đường. Mắt thấy người đánh xe rời đi, ngõ cửa quỷ trung đường, phân phó môn đồ hậu viện chuyển toàn bộ hành lý vào. Chủ nhân, lần này ngài trở về có rời đi ngay không? Lam Lăng Nguyệt vừa mới vào phòng tiếp khách của quỷ trung đường, đường chủ thay thế hoa ngạo tuyết vội tiến lên nghênh đón. Trước chuẩn bị cho ta tắm rửa, đợi lát nữa triệu tập đường chủ năm phân đường đến phòng tiếp khách trao đổi chuyện quan trọng. Lâm Lăng Nguyệt cũng không trực tiếp trả lời hoa ngạo tuyết, mà phân phó công việc cho nàng. Hoa ngạo tuyết được xem như nhân vật có địa vị và chức vụ cao nhất trong quỷ trung đường, cũng tuyệt đối trung thành với nàng, trên người trên giang hồ gọi là quỷ tiên. Phục Hạ lập tức đi làm Tác phong làm việc của hoa ngạo tuyết Được xưng tụng là sấm rình gió cuốn Lúc Lam Lăng Nguyệt vừa mới tắm rửa xong Đã sớm kêu gọi đường chủ Các phân đường trong vòng 800 dặm Hòa Linh Quốc trở về Sau khi Lam Lăng Nguyệt tắm xong Để tí nữ mặc cho mình yêu hồng cẩm bào chỉ có duy nhất Chải làn tóc đen thẳm ngay ngắn ra sau tai bôi qua một chút kem dưỡng ra rồi Mới cẩn thận đeo lên chiếc mặt ná hồ Ly quỷ mới được đặt làm riêng đi nhanh về hướng phòng tiếp khách. Đường chủ các phân đường đang uống trà ở phòng tiếp khách nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội ngồi thẳng người, mặc dù khuôn mặt và tuổi tác chủ tử không lớn, thế nhưng dường như nàng ấy luôn mang theo một khí chất cường hãn, độc thuật nham hiểm cũng khiến cho họ vì thế mà sợ hãi. Thuộc hạ khấu kiến chủ nhân. Nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đến, mọi người vội vàng quỳ xuống thỉnh an. "Đứng lên." Lam Lăng Nguyệt ngồi ổn định trên ghế. Nhìn chúng đường chủ vẫn quỳ trên đất, ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Hôm nay tìm tới các vị là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, ta đã quyết định di rời tổng đường Thủy Trung đường đến Hoa Đô của Kim Hoa Quốc. Hỏa Linh Quốc chỉ để lại một phần năm thế lực, 5 phần đường các ngươi ai đi ai lưu. Ngay sau đó Lam Lăng Nguyệt nói ra quyết định của chính mình, vừa dứt lời phía dưới một trận thảo luận. Chủ nhân, ngài có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Dù sao thế lực ở Hòa Linh Quốc chúng ta mới vừa ổn định, ngài quyết định như vậy có phải quá mức qua loa không? Đường chủ nhị phân đường quỷ trung đường trầm mai tuyệt hai tay nắm chặt chân quỳ xuống, lấy can đảm cất lời. Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại chúng ta ở Hòa Linh Quốc cũng đã là đại nhân vật có tiếng nói, đường đột rời đi như vậy tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Đường chủ ngụ phân đường quỷ trung đường vũ văn Cửu trong giọng nói sen lẫn oán giận. Bản thân lúc này vừa mới trèo lên được cái trước đường chủ ngụ phân đường còn chưa vết được tí mỡ nào, nếu cứ như vậy mà đi sao có thể cam tâm. Vũ Văn Cửu, vậy ngươi cảm thấy quyết định thế nào mới không đường đột? lâm Lăng Nguyệt khóe miệng câu lên một tia cười tả, con ngươi lạnh như băng lóe ra một tia nghiền ngẫm. Thuộc hạ cho rằng nên lấy hỏa linh quốc làm trung tâm, thành lập xây dựng phân đường ở Kim Hoa Quốc, như vậy ích lợi được sử dụng lớn nhất. Vũ Văn Cửu thấy Lam Lăng Nguyệt trực tiếp bỏ qua nhị đường chủ Trầm mai tuyệt, hỏi thẳng mình lập tức có loại cảm giác được coi trọng. To đầu mà không có não, ánh mắt thiển cận, bằng ngươi mà cũng lên làm đường chủ ngũ phân đường à, từ hôm nay cách trước đường chủ, cút khỏi quỷ trung đường. Lam Lăng Nguyệt xem thường nhất loại người dùng lông gà làm cờ, Vũ Văn Cửu không biết tiến lùi giữ lại cũng vô dụng. Không ngờ đường đường là đường chủ quỷ trung đường vậy mà bụng giả hẹp hòi không chịu nghe hiểu lời khuyên can thì cũng đành. Lại còn ngang nhiên sỉ nhục ta. Dĩ có thể chết không thể chịu nhục. Vũ Văn Cửu ta theo ngươi thực sự là đen đuổi tám đời. Vũ Văn Cửu vốn là người tâm cao khí ngạo. Thấy Lam Lăng Nguyệt nói mình như vậy liền chỉ vào Lam Lăng Nguyệt tức giận mắng mỏ. Lam Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng lấy mốt viên ngũ độc hoàn. Sử dụng lăng ba khoái bộ trong trước mắt đã tới cạnh vũ văn cừu, điểm huyệt vị của hắn, nhét mạnh dược hoàn vào trong miệng hắn, nhìn vũ văn cừu chúng độc lăn trên mặt đất ra sức gãi mặt, trên mặt bị gãi thành từng đường máu, làm lăng huyệt thưởng thức một hồi rồi phân phó ném ra ngoài. Nếu bùn đường đã ra quyết định, vậy cũng đã đắn đo suy nghĩ rồi, lúc trước mở ra quỷ trung đường chính là muốn làm việc cho ta, sao lại lo sợ đặt chân lên kim hoa quốc. Nếu tầm mắt của các ngươi hạn hẹp đến thế, vậy thì nhà ai người nấy về luôn đi Lam Lăng Nguyệt lặp lại rõ ràng một lần nữa, lời giải thích này coi như là cho bọn họ thể diện Vừa mới có Vũ Văn Kiều nhận kết cục vì khiến chủ nhân khó chịu Người bên dưới đến thở mạnh cũng không dám, không khí một lần nữa tiến vào tình trạng im ắng Chủ nhân nói rất đúng Chỉ là nếu như chủ nhân không vội vã phải lập tức rời đi, có thể tham gia tổ chức đấu giá 6 ngày sau ở Hòa Linh Quốc rồi mới rời đi được không? Tại hội đấu giá sẽ có thánh phẩm con báo mắt đỏ. Ký huyết dành cho việc chế thuốc của ngài sẽ mang lại thành công lớn mà không tốn nhiều công sức. Không biết ngài có hứng thú hay không? Hoa ngạo tuyết cất tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh, lấy tin tức có ích mình nhận được báo cho chủ nhân biết. Nếu không đoạt được vào tay thánh phẩm con báo mắt đỏ chẳng phải lãng phí của trời sao Vậy ngày xuất phát chuyển đến sau 6 ngày nữa Vừa nghe đến con báo mắt đỏ, lâm lăng nguyệt nổi lên hứng thú Bên trong sách quý từng nhắc tới loại thần vật này Nhưng mà công hiệu công dụng của nó chỉ giải thích có đôi câu vài lời Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ